Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cò lông Trông Hôm nay, có xin gửi đến các bạn bộ chuyện Mây trên đồng máy mãi của tác giả An Sĩ Mạch Các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích bộ chuyện nhé Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương chuyện mới nhất Chương 4 Mối tình đầu không chỉ nhẹ hơn 5 tháng mà còn nhẹ hơn cả tiền bạc, mỏng manh, dễ vỡ Chúng tôi cùng nhau đi qua sáu năm gian khổ, ai cũng không thể thay thế được Kim Ươn cha giàu sĩ nói vậy, sĩ mạch nhói đau trong tim Phải, đó là sáu năm của cô với anh, ai cũng không thể thay thế được Nghe Kim Ươn cha kể lại quá khứ của bản thân, sĩ mạch bỗng nhớ đến lời trường phòng Nếu không đăng tin này, thì cô buộc phải nghỉ việc Không, cô không thể mất công việc này nghĩ đến đây, cô lén đưa tay lấy bút ghi âm, ấn nhẹ nút thu. Hồi đó, lúc gặp anh ấy, tôi còn làm trong hộp đêm. Tôi. Tay sĩ mày hơi run lên, cô thấy mình thật bỉ ổi. Nhưng xin lỗi, cô phải giữ được công việc này. Dù cô không hề làm muốn làm phóng viên, dù không khí ở đó khiến cô chán kết, nhưng cô phải ở lại. Cô có lý do để không thể không ở lại. Cô không thể mất công việc này Anh ấy là khách của tôi Trước kia cô ta là gái hộp đêm ư Kim Ưn Trà nổi tiếng với hình ảnh ngọc nữ Lại có quá khứ không đẹp đẽ như thế ư Nếu tin này mà tung ra Thì cho dù không nhắc đến phân bộ Hàn Cũng đã chấn động rồi Như thế Mình sẽ không phải tiếp xúc với anh ấy nữa Sĩ Mẹ biết ý nghĩ của mình rất tồi tệ Nhưng cô vẫn không nén nổi Qua những gì Kim Ương cha kể, dĩ mạch rầm rõ sự tình. Sáu năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Kim Ương cha phải đến làm ở một khu giải trí tại Seoul. Vì xinh đẹp hát hay nên cô rất được yêu thích. Hồi đó, mộ hàn đang học IT ở Đại học Seoul. Thường đến hộp đêm để uống rượu. Một lần, Kim Ương cha bị mấy tên báo kê đánh. Vân mộ hàn đã lao ra giúp cô dạy dỗ cho chúng một trận. Đêm đó anh uống rất nhiều, lại còn bị thương nặng. Kim Ưn Cha chăm sóc anh cả đêm, nhưng anh lại kêu tên một người con gái khác khi đẩy cô xuống giường. Từ sau lần đó, cô không làm ở hộp đêm đó nữa. Vân Bộ Hàn vừa làm vừa học, trong một năm đã bảo vệ xong luận án lấy bằng đại học, lại được chuyển tiếp đi học tạc sĩ ở Harvard. Còn Kim Ưn Cha cũng xin học tại nhạc viện Curtis. Một nhạc viện danh tiếng ở Mỹ Tốt nghiệp xong, Vân Bộ Hàn và cô làm việc ở Mỹ một thời gian Sau đó hai người cùng trở về Hàn Quốc Chỉ trong vòng 3 năm, chàng trai tài năng ấy đã trở thành CEO của công ty chế tác trò chơi hàng đầu Hàn Quốc Còn cô cũng trở thành minh tinh nổi tiếng hàng đầu của xứ sở kim chi này Cô học tiếng Trung vì Anh, cô rời quê hương đến đất nước lạ lắm này, cũng vì Anh Nhưng tình yêu của anh tựa như đường chân trời, chỉ nhìn thấy mà không chạm vào được. Hôm nay anh lại bỏ cô mà đi, không một lời giải thích. Cô sợ hãi, lo lắng, vì thế mới uống say mềm. Tim dĩ bạch nhói đau, ký ức như một con dao dì xét đâm vào ngực cô. Giờ đây vết thương đã liền miệng, nhưng những năm tháng tuổi trẻ... Đó đã vỡ tan, tuyệt vọng như cái chết Đây chính là 6 năm của phân bộ Hàn Ư Sực sỡ, huy hoàng, thành công liên tiếp Là 6 năm của anh và Kim Ưên cha Trong 6 năm đó, hoàn toàn không có bóng dáng của cô Còn 6 năm của cô thì sao? Thì đỗ vào một trường đại học gà dại Chật vật mãi mới lấy được mảnh bằng Rồi vào làm ở một tòa báo nhỏ bình thường đến mức tầm thường, còn những ký ức ngày xưa đã nhạt nhòa như một giấc mơ. Vân Bộ Hàn, anh quả thực là xuất sắc. Cô biết, rời khỏi cô, anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dĩ Mạch cười buồn trong lòng, mình đang làm gì thế này chứ? Đang tìm cách bảo chữa cho hồi đó à? Trên đời này, không có tốt hối hận đâu mà uống. Từ lúc cô bước chân vào khách sạn gặp người đàn bà đó, cô đã biết trước sẽ có kết cục này. Cái gì tôi cũng làm rồi. Cô cho tôi biết tôi còn có thể làm gì cho anh ấy nữa đây. Vì anh ấy, tôi thậm chí còn có thể với người khác. Nếu anh ấy biết sự thật thì chắc sẽ căm ghét tôi lắm. Tôi không còn gì nữa rồi, cuộc đời này tôi chỉ còn anh ấy thôi. Kim ơn cha khóc thảm thiết Có lẽ vì say Nên cô ta không giữ được bình tĩnh nữa Cô còn có bản thân mình mà Cô không cần làm gì cho anh ấy cả Nếu anh ấy yêu cô Cô bị tổn thương Thì anh ấy cũng đau lòng Nếu anh ấy không yêu cô Cho dù cô có chết hàng nghìn hàng vạn lần Anh ấy cũng không thương tiếc Vì thế Chưa bao giờ tự hỏi mình Làm được gì cho anh ấy Chỉ cần hỏi mình đã làm được gì cho mình. Bao năm qua, cô vẫn cố gắng sống tốt. Vì cô biết, cho dù không sống vì mình, cô cũng phải sống vì người khác. Cô thì biết cái gì, anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi yêu anh ấy. Cô không hiểu cái cảm giác của tôi đâu. Cô say rồi. Tôi đỡ cô ra nhé. Sĩ Mạch thở dài, nói lý với người say, đúng là tự làm khổ mình. Cô tắt bút ghi âm, cái kiểu đục nước béo cỏ như thế này, đúng là cô không tạo. Cho bút ghi âm vào túi xách, cô tiến đến đỡ kim ưng cha lên. Lùi ra. Á, đau. Bỗng cô ta ôm bụng quằn người, về mắt đau đớn. Cô sao thế? Này, có chuyện gì thế? Đừng có dọa tôi. Án dĩ mạch lo lắng nhìn Kim yên Tra, say rượu cũng không nên nỗi tất mồ hôi lạnh đầy người chứ Thiều trì, thiều trì Mau đến, có người ngất xỉu rồi Dĩ mạch đứng bắt dậy Lục thiều trì đang suốt ruột trời ngoài cửa Nghe thấy tiếng dĩ mạch Không nghĩ ngợi gì, đầy cửa nhà vệ sinh nữ Này, cô ấy sao thế? Dĩ mạch vội kéo tay lục thiều trì hỏi Anh làm sao biết? Lục Thiều Trì lườm dĩ mạch, cô ta từng mình là thiên tài, nhìn một cái đoán được bệnh chắc. Anh không phải là bác sĩ trẻ tái ba nhất bệnh viện à? Án dĩ mạch nghi hoặc nhìn Thiều Trì. Thế em nghĩ anh phải làm gì? Lục Thiều Trì vừa tức lại vừa buồn cười. Anh không bắt mạch cho cô ấy à? Có phải là bắt mạch bằng dây tơ không? Làm ơn cô nương, xem phim trưởng vừa thôi, anh không học đông y, ok. Mặc lực tiểu trì nhìn cô lắc đầu. Ok, thế thì anh cũng phải nghĩ cách cứu cô ấy đi chứ. À dĩ Mạch không phục, lầu bầu phản ứng. Anh là bạn trai cô kia mà. Anh đã gọi xe cấp cứu rồi, chắc sắp đến. Tay em làm sao thế? Giọng tiểu trì đột nhiên lạnh đi, anh túm lấy tay dĩ Mạch, Vết cắt trên tay cô khá sâu, một mảng thịt bị lật lên trông rất đáng sợ. Vừa rồi, em bị sao đâm vào tay. Em tưởng mình là không công bài đấy à. Làm ơn, lần sau trước khi đi cứu người thì nghĩ đến mình trước đã. Không biết thương thân gì hết. Thiều Chỉ kéo cô lại gần, rửa sạch vết thương cho cô. Nghe tiếng trách cứ xót xa của anh, dĩ mạch lẻ lưỡi. Đúng là báo ứng, vừa mới khuyên người khác phải biết thương thân, kết quả là tiến luật mình bị lên lớp. Xót quá Nước chảy qua vết thương Khiến sĩ mạch đầu toát mồ hôi Vết thương mà nhiễm trùng Thì còn đau hơn Có khi còn phải cắt bỏ tay Anh xem lần sau em còn dám thể hiện nữa không Chết tiệt Ở đây không có thuốc kháng sinh Sĩ mạch nhìn anh Không phải người anh nên lo Là cô gái đang ôm bụng quần quại kia sao Cô chỉ bị vết thương ngoài ra Sao anh lo lắng vậy Lục tiêu chỉ bực bội trong lòng Cô nàng này lúc nào cũng không biết tự lo cho bản thân Nhìn vết thương sâu hắm trên cánh tay Mảnh mai của cô Anh không khỏi sợ hãi Nếu nhát dao này đâm vào chỗ khác Thì... Nghĩ đến đây Anh bực tức nhìn Kim Ưn Cha đang quằn mình dưới đất Thấy vẻ đau đớn của cô ta Anh đã lờ mờ đoán được cô ta bị làm sao rồi Từ trước đến nay Anh vẫn không có thiện cảm với làng giải trí Công việc hàng ngày tiếp xúc với không ít các minh tinh. Trong mắt anh, những cô gái phong trần đó, không có mấy người là trong sạch. Thế mà dĩ mạch, cái cô phóng viên ngày ngày qua lại với đám minh tinh giải trí, thì lại ngây thơ đến ngốc ngách. Tiếng còi xe cứu thương từ bên ngoài vọng vào, lục tiêu chi kéo dĩ mạch đi ra ngoài. Này, không phải em, em cứu cô ấy đấy chứ? Dĩ Mạch kêu, làm gì mà cứ như thể cô đang gặp nguy hiểm vậy? Lục tiểu Trì giờ mới nhận ra, mình đang cố tình bỏ qua bệnh nhân đang gặp nguy hiểm thật sự. Anh thở dài, cởi áo khoác phủ lên người Kim ơn cha rồi bế cô ta ra ngoài. Dĩ Mạch thấy hành động của anh trong lòng cảm động. Thiếu Trì lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra anh là người rất chu đáo anh làm thế là để Kim Uyên Cha không bị nhận diện bảo vệ danh dự cho cô ta. Trong xe cứu thương đèn sáng trưng qua cửa kính xe màn đêm văng chệch càng ẩn hiện mơ màng Kim Uyên Cha trao mày có lẽ vì say rượu cô đã bất tỉnh hồi lâu cô đau đớn nắm tay lại móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Dĩ Mạch lần đầu tiên nhìn thấy người khác được cấp cứu mặt cô trắng bệch tim đập thình thịch. Đối với cô, Kim Ưn Cha chỉ là một người xa lạ mà cô còn lo lắng đến thế này. Thế thì thường ngày mình bị đưa vào bệnh viện thì chỉ còn lo đến đâu. Đúng lúc cô đang nghĩ lung tung thì điện thoại trong túi reo vang. An Diệp mạch, cô chết sắp ở đâu rồi, vừa rồi tôi gọi cho cô mãi mà cũng không nghe. Giờ cô nghe đây, vừa rồi có người nói thấy Kim Ưn Cha ngất xỉu ở một nhà hàng Pháp. Thế nào cô ta cũng được đưa đến bệnh viện gần đó. Tôi không cần cô biết làm thế nào, mau đến bệnh viện gần đó hỏi xem cô ta bị làm sao. Tiếng trường phòng trong điện thoại thét lên nghe trói lói, xích mạch vội đưa điện thoại ra ra một chút. Thưa sếp, giờ em đang đi với bạn. Bạn trai à? Cô sắp mất việc rồi mà vẫn còn tâm trí yêu đương cơ à? Cô không có thời gian chứ gì, thế thì tôi tìm người khác, cũng không mong cô làm nổi trò chống gì. Alo trưởng phòng, em... Điện thoại phát ra tiếng tút tút, Sĩ Mạch ủ sột, cất điện thoại vào túi. Đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất à? Sĩ Mạch chấn tĩnh lại, hỏi thiếu trì ở bên cạnh. Không, anh gọi xe của bệnh viện nhân tâm. Thấy riêng mẹ có vẻ nhẹ nhõm hơn, anh ôm cô vào lòng. Tính cách của cô không phù hợp làm phóng viên, nhưng cô cứ cố làm mà không bao giờ giải thích lý do. Bỗng anh thấy Kim Ưn Cha đang nhìn hai người, xem ra bình nước truyền đã giúp cô ta tỉnh ra nhiều rồi. Cô này vừa xôi cô uống nhiều quá nên ngất xỉu cho nhà vệ sinh ở nhà hàng. Tôi là Dr. Lu, chúng tôi đang đưa cô đến bệnh viện nhân tâm. Cô không phải lo, chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà giúp cô Lục tiểu trì nói chuyện rất chuyên nghiệp, khiến dĩ mạch không nén nổi cười như nát nẻ Cô còn nhớ, hồi mình mới quen tiểu trì, anh cũng giới thiệu mình là Dr. Lu như thế này Lục tiểu trì tất nhiên là biết cô à này đang cười cái gì Hồi trước cô vừa túm chặt cả vạt của anh, vừa trợn mắt tờ dốc hỏi Anh, Dr. Lu, bệnh viện anh đưa tôi đến, có ghi nợ được không? Giờ nhớ lại, anh vẫn còn thấy buồn cười. Lúc đó cô vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm, trong người không có lấy một đồng, bơ vơ như gà lạc mẹ. Tôi không đến bệnh viện đâu, tôi không làm sao cả. Bác sĩ Lục, anh có chocolate không? Kim Ưn Cha gắng gượng ngồi dậy, nhưng người vẫn nhũn ra. Chocolate? Lục tiểu trì không ngờ cô ta lại hỏi thế, lúng túng nhìn cô ta. Thứ đồ ngọt này, e rằng chỉ có con gái mới mang theo người. Sĩ mạch ngồi bên cạnh, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh như tờ giấy. Cô lặng lẽ lấy một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, giống hộp kẹo cao su, được làm rất tinh tế từ trong túi ra, đưa cho Kim Ương cha. Hóa ra, cô cũng ăn loại chocolate này. Kim Ương cha vừa tốt lên, sĩ mạch đột nhiên tái mặt. Thiều trì vô vỗ vào tay dĩ mạch như an ủi, thì chợt phát hiện tay cô đang run lẩy bẩy, mồ hôi lấm tấm trên chán cô, môi cô cũng tím lại. Dĩ mạch thở càng lúc càng cấp, ngón tay run bẩn bật túng chặt lấy vạt áo. Lục thiều trì quá quen với tình huống này, đây là triệu chứng lên cơn của dĩ mạch. Hóa ra cô cũng ăn chocolate loại này. Kim Uân Cha lâu đánh nói. Mà từng từ từng chữ như cào xé vết thương trong tim cô Có cuốn sách viết Tình đầu nhẹ hơn 5 tháng Trong 6 năm không có cô Không ai có quyền đòi hỏi người kia phải chờ đợi Người đó đã đem sự dịu dàng cho người con gái khác từ lâu Cái tên An Dĩ Mạch đã trở thành quá khứ trong thế giới của Vân Mộ Hàn Chỉ có cô không chịu quên Không chịu quên Em ăn cái gì suốt ngày thế? Thuốc đó, mẹ đã dặn hôm nào cũng phải uống. Hồi đó, mộ hàn thấy cô suốt ngày cứ cho cái gì vào mồm, về mặt vô cùng khổ sở, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu như vậy. Chocolate anh dĩ mảnh vùng vầy cái hộp chocolate đựng thuốc. Hồi bé cô không chịu uống thuốc, mẹ phải cho thuốc vào hộp chocolate để số cô uống. Những viên thuốc màu đen có hình thù rất giống chocolate, nhưng mùi vị thì rất khó chịu. Chocolate Sao trông em khổ, cứ như là bị táo bón thế? Vân Bộ Hàn, anh mới bị táo bón đấy. Con nói anh cũng không hiểu đâu, chocolate của em chưa được bách bệnh, lúc không vui hay khó ở đều ăn được hết. Nhóc con, xem nhiều chuyện viễn tưởng quá à, để anh mua một thùng chocolate cho em ăn nhé. Mỗi ngày ăn một cân, chắc sẽ thành quán quân thế giới. Anh mua một thùng chocolate cho cô thật, nhưng cô không ăn một viên nào hết. Cô chưa từng nói với anh rằng bác sĩ dặn không được ăn những thức ăn có chất kích thích. cả đời cô chưa từng biết mùi vị của chocolate. Viên thuốc đáng dầu trong cái hộp ngọt ngào còn tự lừa bản thân là rất ngon. Anh sĩ mạch, hóa ra từ nhỏ người đã biết tự lừa dối mình. Sau khi chia tay, cô không còn cho thuốc vào hộp chocolate nữa. Nhưng lúc nào cũng để một hộp chocolate trong túi sách Có rất nhiều việc không cần lý do Vì đó đã thành thói quen rồi Thiều trì nhìn dĩ mạch Anh còn nhớ lần đầu gặp cô ở siêu thị cạnh bệnh viện, Anh nhận ra ngay đó là cô gái kể chuyện cười ở phòng cấp cứu Tự nhiên thấy có cảm tình với cô Hôm đó mẹ anh định thu xếp một bữa tiệc coi mắt cho anh bà bắt anh phải mua một hộp chocolate làm quà ra mắt Nhưng khi anh cho hộp kẹo vào xe Thì thấy cô đầu tóc bù xù, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh Lúc đó anh mới để ý thấy, trên giá hàng chỉ còn lại một hộp Khi anh đang do so dự định nhường hộp chocolate, thì cô nói một câu khiến anh muốn bất ngửa Anh ăn rồi cho tôi biết, vị của chocolate ngọt hay đắng có được không? Về sau, chuyển đến khoa tim mạch anh mới biết, cô gái này mắc căn bệnh kỳ lạ Cô không thể ăn đồ ăn có chất kích thích Vì thế nên từ bé đến lớn, cô không biết mùi vị chocolate như thế nào. Sau khi dĩ, sau dĩ mạch mới kể, hôm đó anh trông rất giống với một người bạn của cô trước kia. Vì thế nên cô mới không nén lòng được hỏi anh. Người bạn đó là người như thế nào mà khiến cô dù không thấy ăn chocolate được mà vẫn mua? Thiểu trì không phải là người không nghĩ ra, chỉ là anh không muốn nghĩ đến. Sĩ mạch vô tâm và vô tính là thế, vậy mà lại vì một cái tên mà dễ dàng gục ngã sao? Chỉ có điều, kẻ làm cô ngây dại mất hỗn hồn vía, lại không phải là anh. Lục tiểu trì, anh suốt cuộc vẫn là kẻ đến sau. Sĩ mạch biết, suốt thời gian yêu nhau, mộ hàn vẫn mua chocolate cho cô. Cô thường cháo thuốc với chocolate trong hộp, đến mức mộ hàn cũng tưởng... Khi bụng bội trong người thì chỉ cần ăn chocolate là dễ khỏi E rằng thói quen này cũng được áp dụng với Kim Ươm Cha Vân bộ hàn, suốt cuộc thì anh đã cho cô ấy biết bao nhiêu bí mật thuộc về hai chúng ta Dĩ mạch nghĩ đến chuyện này, lòng bỗng hờn ghen trách móc Cô nhìn đam đam hộp chocolate trong tay Kim Ươm Cha Bực bội sật lại, những viên chocolate bán tứ tung đầy sàn Sau đó, cho thuốc vào hộp, tay run rẩy. Khiến thuốc cũng rơi vãi khắp nơi Đau đớn trong ngực tăng dần Không tưởng được nữa Mắt cay xè Cô chỉ muốn được như trước kia Vì sao đến điều này cũng không làm được Một vòng tay khỏe mạnh ôm lấy cô Cảm giác dịu dàng lướt trên mặt Tay anh lau khô nước mắt cho cô Đưa thuốc vào miệng cô Dĩ mệnh cuộn người như mèo con Ngự ngùng xúc vào lòng anh Không biết vừa rồi bản thân mình thất tưởng đến đâu Nghe nhịp tim vững vàng của anh, cô cũng dần dần tĩnh tâm. Người đàn ông này đem lại cho người ta cảm giác yên tâm và đáng tin cậy. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần có anh bên cạnh là cô thấy yên lòng. Cũng không biết qua bao lâu, xe cứu thương mới đến cổng bệnh viện nhân tâm. Lục Tiểu trì đẩy cửa xe, ngay bên ngoài là bác sĩ cấp cứu trần sở Dương. Nhận được điện thoại của Tiểu trì, anh đã ra đứng trở xe bên ngoài. Thiều Chí sơ tay ra hiệu Họ đưa Kim Ưn Cha vào bệnh viện Liền sau đó Anh bé dĩ mạch mặt mũi tái nhợt không còn giọt máu Đưa vào phòng cấp cứu Tôi không vào Tôi không vào bệnh viện được Kim Ưn Cha vùng vẫy Trên cáng Rồi ngay tức khắc lại ôm bụng nhăn nhó. Người bình thường ốm tự khắc đến bệnh viện khám chữa Có điều Người nước gậy phẫu thuật tẩm mỹ nhiều quá Nếu dùng thuốc của chúng ta thì e ngã nước mất. Rộng điệu mỉa mai của Trần Sở Dương khiến dĩ mạch không nén nổi phì cười. Anh ta, thẳng tay ấn kim ơn cha đang không ngừng vùng vẫy trên cáng, đưa mắt ra hiệu với lục thiểu trì. Ý rằng, việc ở đây đã có anh ta lo rồi. Thiểu trì đang lo cho dĩ mạch, cũng không muốn lằng nhằng với kim ơn cha nữa. Anh bế dĩ mạch đi thẳng vào phòng cấp cứu. Trần Sở sương, mở miệng ra là cứ một điều người nước gậy, hai điều người nước gậy. Sao anh ta ghét người Hàn Quốc thế? Dĩ mạch đang còn rất yếu, nhưng không ngăn nổi tò mò. Chắc là so hay lên diễn đàn Tiana nên yêu nước quá đấy mà. Lục tiểu trì trả lời cho quá quyết, nhưng việc như vậy anh vốn không để tâm. Tinh thần dân tộc hẹp hỏi sao? Không phải, không phải đâu. Hóa ra cũng có chuyện chủ nhiệm lục không biết xem ra anh chàng quan tâm đến đời sống riêng tư của đồng nghiệp Nhất định là người yêu của Trần Sở Sương, thích đàn ông Hàn Quốc Vào đến phòng cấp cứu, mặt dĩ mạch càng tiêm tái mét Dù đã đến bệnh viện nhiều, nhưng cô vẫn sợ tiêm Cố nói vài chuyện linh tinh để tự chấn an mình An dĩ mạch đưa đôi mắt to tròn như mắt mèo con nhìn anh Khi nói về mấy chuyện giải trí linh tinh Mắt cô sáng rỡ như đèn pha. Về đắc ý của cô nhóc Khiến cho lục tiểu trì không khỏi buồn cười Ánh mắt thương cảm dành cho cô Cũng thêm phần dịu dàng Bảo cô bỏ nghề làm báo giải trí Tôi cũng không tin Quay định ảnh lại Đã tung tin đồn lung tung rồi Cô ba ngày hai bận vào đây Hóa ra là vì mê bác sĩ đẹp sai Của bệnh viện nhân tâm chúng tôi Tôi cho cô biết Tôi ghét đứa gậy hoàn toàn là vì lòng ái quốc Tám con gái mới nứt mắt các cô, chỉ biết xem phim Hàn Quốc, bị người nước cậy bỏ bùa mê đến lú lẫn rồi. Trần Sở Dương cầm ống tiêm mạnh tay tìm cho Dĩ Mạch một phát. Dĩ Mạch kêu là oái oái rồi đưa mắt bực bộ nhìn Thiều Trì. Thiều Trì cười trừ không nói gì, hóa ra cô nàng này có ân oán với Trần Sở Dương. Dĩ Mạch vốn sợ đau, một vết thương nhỏ cũng là hết ẩm ý. Xem ra, mỗi lần bị đưa đến phòng cấp cứu, cô nàng phải ôm hạt đây. Anh không xem kim ưng cha thế nào à, sao lại đến đây? Tôi chẳng hơi đâu mà lo cho cái cô người gậy đó, khỏe như vân mấy. Theo chỉ này, nhóc con này mắt láo liên thế, không chết ngay được đâu, đừng đưa đến phòng cấp cứu nữa. Độ giày phòng cấp cứu bật lắm, mà lịch hẹn họ của tôi kín đắc rồi. Anh mà cũng có người hẹn họ á. Dĩ mạch kinh ngạc nhìn chân sờ xương Anh ta là đàn anh Ở trường đại học của Lục Tiểu Trì Hiện đang làm ở phòng cấp cứu Mỗi lần nhìn thấy dĩ mạch Là lại cái cọ om sòm với cô Hai người gặp nhau cứ như là Già ngõ gặp oan gia Cái đồ không có mắt như cô Làm sao mà nhận ra lòng bác ái Và sự vĩ đại của tôi cơ chứ Chứ có ý nại bạn trai là chủ nhiệm khoa tim mạch Mà suốt ngày chạy vào bệnh viện Lãng phí thuốc men quá Chẳng khác gì cái cô người gậy kia Bạn trai cô ta chắc bị tâm thần rồi Lại còn đòi bao cả bệnh viện nữa chứ Tưởng bệnh viện là của nhà họ đấy chắc Có tiền thì có gì mà gây gớm chứ Bạn trai của Kim Ươn cha Tìm thiểu chỉ như ngừng đọc trong giây lát Anh lén lén đôi mắt nhìn phản ứng của dĩ mạch Không thấy có biểu hiện gì khác thường Trên khuôn mặt trắng bệch của cô Anh mới từ từ bình tâm lại Có tiền, tất nhiên là ghê gớm rồi Giọng nói của sĩ mạch rất nhẹ, rất kẽ, không biết là nói với mình hay là nói với hai người đàn ông trước mặt Có tiền thì có gì ghê gớm chứ Cô vẫn còn nhớ hồi đó, người ấy cũng đã giận dữ nói như vậy Hồi đầu khi nghe câu nói đó, cô cũng cảm thấy chỉ cần yêu là đủ no rồi Nhưng không lường được về sau, chính thứ xung tục này đã dễ dàng phá vỡ tình yêu của cô. Mối tình đầu không chỉ nhẹ hơn 5 tháng, mà còn nhẹ hơn cả tiền bạc, mong manh, dễ vỡ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Long Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé! Chương 5 Nụ hôn tình yêu Nụ hôn của anh từ môi cô lướt xuống sống mũi, chân mày, đặt lên vành tai, khiến cô toàn thân nóng bừng Nụ hôn thiếu đốt gần cổ cô Khuy chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình bật mở, lan da trắng mịt bỗng mơn man chạm vào không khí Sĩ mạch bất giác run dày Câu sĩ mạch vừa nói ở phòng cấp cứu dù rất nhỏ, nhưng thiểu chỉ vẫn nghe rất rõ Có tiền, tất nhiên là gây gớm rồi Khi nói câu đó, cô cúi đầu theo thói quen, ánh mắt buồn bã vô định Hình ảnh đó khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô Lúc đó cô đã mấy ngày không được ăn, ngồi sụp trước cộng bệnh viện với một tấm bàn trước mặt Đầu cúi gục, trông như người ở quê gia tịch ngồi chờ việc dưới gầm cầu Theo lời dĩ mạch, thì lúc cô đói quá, lại không tìm được việc làm, đành đến cổng bệnh viện xin ăn Cô ngồi ở bệnh viện là để ngộ nhỡ đói quá ngất xỉu thì ít ra bác sĩ không cũng không thấy chết mà không cứu. Hôm đó chính là lúc cô kéo tay anh, nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt run dày hỏi. Anh đốc thờ lù, bệnh viện có cho kỳ nợ không? Sau lần đó, anh thật sự tin trên đời này có những chuyện số mệnh đã an bài. Từ hồi mới quen Dĩ Mạch, Thiều Chí đã biết cô là một cô nàng suốt ngày nói chuyện tiền nong Hồi trước, khi yêu, Dĩ Mạch thường nói mơ ước lớn nhất trên đời của em là được một anh đẹp trai nhà giàu bao. Được như thế, thì khi cần, chàng sẽ vung tay ký duyệt một tờ séc rồi bảo Cầm lấy một tỷ này mà đi mua sám. Nói xong, cô cười danh mãnh một mình. Sau đó xoay lục thiều, chầm chầm đến bức khắp người anh nổi gái ốc. Về sau dĩ mạch nói cô đã sớm nắm chắc con gà đẻ trứng vàng đó là anh, nên dù anh già hơn 3 tuổi vẫn không có chê, có tiền nuôi cô là ok hết. Điều này làm cho thiều trì không biết nên khóc hay nên cười, rõ ràng là anh chủ động tiếp cận trước, tán tỉnh trước, thế mà cô cứ ra vẻ đắc thắng như vừa câu được con gà ngơ ngạch là anh. Anh yêu vẻ đắc ý trẻ con của cô, yêu cái thói ham hư vinh không bao giờ chê đậy anh thương cho một thoáng mơ hồ lướt qua mắt cô và muốn bảo vệ cô suốt đời này. anh khẽ cười, hóa ra đây chính là tình yêu. cô gái trên giường bệnh đã ngủ say, cô nằm nghiêng co ro so trong tấm chăn phủ kín, dáng ngủ của cô rất xấu, lúc nào cũng rúc đầu vào chăn. Lục thiều chỉ thở dài, nhẹ nhàng kéo lại chăn giúp cô. ầm Ánh chớp lướt qua cửa sổ, bầu trời trong ghế mắt sáng bừng như ban trưa. Giờ đang là giữa mùa hè nên thường có nhiều sớm chớp. Dĩ mạch đang ngủ mơ nghe thấy tiếng sớm giật bắn mình, chung chăn kín mít. Điều hòa nhiệt độ trong bệnh viện vẫn chạy so xe, nhưng chán và cổ dĩ mạch đều ướt đẫm mát mồ hôi. Lục tiểu trì nhẹ nhàng kéo bớt chăn cho cô, đột nhiên dĩ mạch vùng dậy nắm chặt tay anh. Xét, xét đánh! Cô lắp bắp dường như vẫn đang chìm trong cơn mơ. Anh ở đây, anh ở đây mà. Sĩ mạch vốn hay sợ sấm sét những lúc như thế cô thường nhốt mình trong phòng, không dám bước chân ra ngoài. Thiều trì để sĩ mạch nắm chặt tay mình, ôm cô vào lòng vỗ về. Chính anh nói là không đi mà. Tay sĩ mạch siết chặt hơn, móng tay sắt nhọt đâm vào tay anh đau đớn. Anh không biết cô mơ tới gì. Anh bất lực ngồi bên cô. Ngay từ đầu, anh đã không thể bước vào trái tim cô. Nhưng ít nhất, anh cũng có thể che mưa che gió cho cô. Ít nhất là dù có thế nào, anh cũng không bao giờ buông tay cô. Phần bộ hàn đủ chết tiệt. Cô mơ hồ ruột một câu, khóe miệng ươn ướt. Trong mơ, bóng dáng anh dần tan biến trong mưa gió. Còn nhớ, anh đã từng hứa sẽ luôn ở bên cô mỗi khi có sớm chớp. Nhưng trong cái đêm mưa gió sớm chớp Phần vũ 6 năm trước Khi cô bất lực nhìn từ người thân của mình ra đi Nỗi đau đớn ám ảnh đó Khiến cô co rúm trong góc tường Thì con người đã hứa hết Ở bên cô trong mỗi đêm mưa gió Đã ở bên kia xa lắc Phần mộ hàn Đủ chết tiệt Anh là đủ xấu xa Khốn kiếp Hát sĩ Phần mộ hàn hát hơi một cái Không biết ai đang nói xấu mình thế nhỉ Không biết vì sao mà vừa lúc nãy khi tay bác sĩ cấp cứu chỉ thẳng vào mặt anh quát Có tiền thì có gì gây gớm chứ Thì anh lại nhớ đến khuôn mặt của cô ta Anh cười nhạt trong bụng, cái con người từng nói câu ấy, thực ra là rất tham tiền Còn nhớ có lần xe đạp của anh bị trộm ngay trước cửa hàng internet Nên anh và cô phải quốc bộ về nhà Nhìn dòng xe ô tô qua lại, cô nghiến răng nghiến lợi nói Có tiền thì có gì gây gớm chứ Cho khi nào mình giàu Em sẽ mua hai cái nhà Một để ở, một để nuôi lợn Mỗi bữa bày hai mâm cơm Một để ăn, một để ngắm Có tiền em sẽ mua tất cả các màu xe BMW Thứ hai đi xe trắng, thứ ba đi xe lam Thứ tư đi xe đỏ Cả tuần không lặp lại Cô dứ dư nắm đấm Bừng bừng phấn khích Trông rất đáng yêu Nhất là khi cô Nguyễn Giang nói Chờ khi nào mình giàu, thật khiến ai cũng phải phì cười. Khi đó anh còn cười hỏi cô, suốt cuộc thì họ phải làm thế nào để giàu nhanh như vậy? Cô nàng liền đường nụ cười tiểu thị dân gian xảo. Anh biết lập trình mà, còn em sau này thế nào cũng sẽ thành nhà thiết kế trò chơi xuất sắc, rồi chúng ta sẽ cùng mở công ty trò chơi điện tử, xong kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Khi nào phần mềm trò chơi của chúng ta ra lò, thì anh với em cùng đến cổng trường bán đĩa lậu. Một ngày bán mấy trăm đĩa, kiểu gì cũng phát. Hồi đó anh bị vé ngốc nghếch đắc ý của cô ta mê hoặc, vì thế nên mới mất cả lý trí, nên mới đau không cượng dậy nổi. Ai mà biết được, An Dĩ Mạch lại xem trọng đồng tiền đến thế. Vì 500.000 mà bán rẻ tình yêu của họ. Sau khi chia tay, anh vẫn còn chờ đợi điện thoại của cô, dù chỉ một câu hối hận, một câu níu kéo cũng không được. Nhưng suốt cuộc, chỉ có một câu nói lạnh lùng. Vân Mộ Hàn, tờ xét 500.000 đó là mẹ anh đưa em, có thể trả lại cho em không? Trong giây lát, mọi hy vọng của anh vụt tan. Sao cô lại có thể tuyệt tình đến thế? Mưa như chút nước giọt giọt đập lên vách kính, hiên cửa sổ không đỡ nổi cơn mưa nặng hạt, nước mưa chảy thành từng vệt ngoằn ngoèo trên cửa kính. Anh nhìn thành phố trong làn mưa mờ mịt, cảm thấy bức bối trong ngực. Từng vệt, từng vệt, từng vệt bóng nước ánh lên như sóng gợn trên mặt biển, âm thầm trùm lên anh, nhấn chìm. Kim Eun Cha đã ngủ say, còn anh vẫn đứng trầm ngâm trước cửa sổ. 6 năm trước anh quen Kim Eun Cha ở hộp đêm, Hồi đó trông cô rất thật thà non nớt, cây dáng cúi đầu cam chịu của cô khiến anh nhớ đến sĩ mạch. Dáng ngủ của Kim Ươm cha cũng lộ thuộc, hay đá chăn, trùm kín đầu, nằm nghiêng người. Có lẽ chính sau cái đêm hôm đó, nhìn dáng ngủ co do tội nghiệp của người phụ nữ bên cạnh, anh mới tiếp tục qua lại với cô. Anh buồn bực, vì sao kẻ gây tổn thương người khác lại có thể thản nhiên quay lưng ra đi. Còn người bị tổn thương lại vẫn canh cánh trong lòng mãi không quên. Điều khiến anh giận dữ nhất là mỗi khi lần anh tự nhủ phải hận cô thì lại chỉ nhớ đến những điểm đáng yêu khôn loài của cô. Nụ cười mờ ám, cái biểu môi dài mượt. âm Tiếng sấm rền vang kéo, thanh, kéo theo ánh chớp sạch ngang bầu trời. Vân mộ hàng giật mình quay lại theo thói quen, bỗng nhận ra người sau lưng đã ngụt say từ lúc nào. Anh tự cười nhạo mình. Đã bao nhiêu năm rồi, mỗi khi có sớm chớp anh đều bẩn thần lo lắng trong vô thức. Không biết cô đang co giò ở góc nào. Nhưng có lẽ đối với cô ta, vui mình và đống tiền thì chả phải lo sợ gì nữa rồi. Vân Bộ hàn nắm chặt tay thành nắm đấm. Án dĩ mạch, tiền em cần anh đưa em rồi nhưng những gì em nợ anh thì còn chưa trả đâu. Ánh đèn rực rỡ của thành phố Phân Trạch Giờ đã nhòa đi trong màn đêm mưa tầm tã Vân Bộ Hẳn đấm mạch lên tường cửa kính Chết rồi Vừa sáng ngày ra, dĩ mạch đã hết toán Như cháy nhà trong phòng bệnh viện Thiều Trì ngồi bên giường gật gạt cả đêm Vốn ngủ không sâu Lại tim tiếng thét trói tay của cô Nên bật dậy ngay lập tức Sao thế? Lục Thiều Trì chỉ chỉnh lại áo ngoài Lần đầu tiên hình ảnh của anh sọc sạch bề bối đến thế Dĩ mạch suýt một tiếng ra hiệu im lặng Rồi ngồi bật dậy nghiêng đầu Đôi mắt to tròn vô tội như cuốn con Sao thế? Cô phải nghĩ đã Hôm nay phải làm gì nhỉ? Thiểu trí thích thú nhìn cô Vỗ chán nghĩ ngợi, Khi dĩ mạch không nhớ mình phải làm gì Thì sẽ lộ ra về mặt đặc biệt ngoan ngoãn Hoàn toàn không giống cô nàng yêu tinh thường ngày Mấy giờ rồi? Dĩ mạch dù miệng hỏi vậy nhưng không có ý chờ tiêu trì trả lời Cầu tóm lấy cánh tay tiêu trì, vạch tay áo ra xem giờ Chết rồi, hơn 9 giờ rồi, không kịp quét thẻ mất Ôi, điểm chuyên cần của tôi Dĩ mạch kêu lên tham tiết 110 tệ tiền thưởng của em thật là nhiều Lục tiêu trì đứng một bên khoanh tay cười sảng khoái Dĩ mạch lườm ảnh để về trách móc Không ăn ủi cô thì thôi, lại còn cười nhạo nữa chứ người ta nói bác sĩ của bệnh nhân nhân tâm người ta nói bác sĩ của bệnh viện nhân tâm rất quan tâm bệnh nhân nhưng theo cô thấy thì tất cả các doctor ở đây đều sống hết tiểu trì bề ngoài thì lịch thiệp nhưng trong bụng thì hiểm ác dẫu sao thì tháng này em cũng không được thưởng rồi cứ xem là mình làm rơi mất tiền đi lục tiểu trì em phải kiện anh với lãnh đạo bệnh viện nhân tâm mới được An dĩ mạch bẻ tay răng rác ra chiều đe dạ Con sói độc ác này lúc nào cũng mong cô bị tỏa báo đuổi việc Anh chưa bao giờ ủng hộ sự nghiệp paparazzi của vĩ đại của cô Thế thì em cứ nghỉ việc đến gặp viện trưởng Ma Thiếu chỉ lại cười tường tìm Anh tưởng em không dám đấy à, em đi luôn đây Nhưng... À, viện trưởng là mẹ anh mà Dĩ mạch vỏ đầu ướt tay từ nụ cười đầy ý vị của thiếu trì, cô biết mình lại bị treo rồi. may mà em còn nhớ, anh không khuyến khích em đi giao lưu với mẹ chồng tương lai đâu. anh, sĩ mạch tức tối, cô biết rằng mình thấu khẩu không lại với anh. chân mày cô khẽ nhướng lên tìm cách đối phó. a, à sĩ mạch đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn. sĩ mạch. Thiều trì mặt mày tái mét Anh xin lỗi, biết em không được nổi giận mà còn cố ý chọc em Nét gian rào lướt qua đôi mắt rơm rớm nước mắt Thiều trì hiểu ra mình vừa bị cô nàng yêu quái này bẫy Lần sau, đừng lôi chuyện này ra đùa Giọng nói của lục thiều trì lạnh te Dường như anh vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng hốt vừa qua Thấy anh giận, dĩ mạch lẻ lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh Liên tục liếc nhìn giò rét Dĩ Mạch thầm than không ổn rồi, cái anh chàng lầm lì này cứ nổi giận là lại chơi trò chiến tranh lạnh. Cô vội ngồi dậy, hấp tấp đến bên anh. Thiều trì, em thấy dạo này mình khỏe ra nhiều rồi. Dĩ Mạch cố tình nhẹ như lo choi trước mặt anh để gây sự chú ý. Thiều Chỉ liếc xéo cô một cái rồi quay lưng lại. Dĩ Mạch không chịu thua, cô nghiêng đầu sát vào mặt anh thiêu trì giả vờ lờ cô đi, cắm cúi xem sổ theo dõi trong tay. Tình hình sức khỏe của dĩ mạch đã ổn, nhưng từ sau live show của Kim Ưên Cha, tần suất lên cơn của cô có vẻ tăng lên. Điều này khiến anh không khỏi lo lắng. Anh không dĩ dám nghĩ đến một ngày dĩ mạch lên cơn mà anh không có mặt bên cô, hậu quả sẽ thế nào đây? 30 tuổi, lần đầu tiên yêu một cô gái. Khi anh đã tưởng cả đời sẽ không biết đến yêu hương vị của tình yêu thì Dĩ Mạch đã đến bên anh, sự ấm áp khi ở bên cô thật khó có thể cự lại nổi. Chết rồi, Dr. Lu chuyến này giận thật rồi. Dĩ Mạch cúi đầu cọ cọ vào người anh như chú cún con tội nghiệp. "Này, này." Cô ngừng đầu lên nở nụ cười định nọt, thiếu chí ngẩn ra. Ra mặt cô nàng này dày thật. Này, này, này Dĩ mạch cười đến tay cứng cả cơ mặt Thiều trì lắc đầu ngắn ngầm Lần nào lấy lòng anh cũng chỉ có thế Cười giả tạo quá Mặc kệ mình à Dĩ mạch lôi thiều trì lại gần Dí sát mặt vào mũi anh mỉm cười Này, này Lục thiều trì trượt lúng túng Thấy khuôn mặt xinh xắn tiến lại Tim anh bỗng đập rộn lên Sĩ Mạch không xinh đẹp như những cô gái anh quen trước đây, cũng không quý phái như những tiểu thư con nhà danh giá. Nhưng cô có đôi mắt to tròn, trong veo không chút phần đục. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt cô, anh đều bị ánh mắt trong sáng đó hút hồn. Đối với cô, không có gì quan trọng hơn là sự sống. Chính khát vọng đó đã khiến anh thêm khâm phục và yêu thương cô hơn. Giờ đây, Sĩ Mạch đang đứng trước mặt anh, chăm chú nhìn anh với đôi mắt xinh đẹp ấy. Hả? Vẫn còn giận sao? Dĩ mạch biết, Thiều Trì thực ra rất mát tính, anh chỉ không chịu nổi việc cô lấy bệnh tình của mình ra làm trò đùa Lần này đúng là đùa với lửa rồi Đang nghĩ bụng xem nên xin lỗi anh thế nào thì bỗng nhiên một sức mạnh lôi cô lại gần Thiều Trì Dĩ mạch còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một nụ hôn nóng bỏng đã đặt lên môi, môi cô và cả người cô đã nằm gọn trong lòng anh Dĩ mạch hơi chóng mặt, cô định nói gì đó, nhưng Thiều Trì đã khéo léo tranh thủ, đưa sự nồng nàn vào khuôn miệng xinh xắn của cô. Khác với vẻ nho nhã thường ngày, nụ hôn của Thiều Trì có phần ngang tàn. Anh ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, sự cuốn quyết của anh khiến cô hơi đau. Cô chầm chậm đón nhận hơi thở của anh. Không biết từ lúc nào cô đã được bế lên giường, cảm giác lạ lậm sơn trào khiến cô lúng túng. Lục tiểu trí âu yếm nhìn cô gái trước mặt Sau nụ hôn dài, cô tớ cấp cáp, mặt đỏ bừng Trong mắt có vẻ hiếu kỳ và chút e ngại Lục tiểu trí không thể không thừa nhận đây là nụ hôn đầu của anh Dù yêu dĩ mạch đã lâu, nhưng anh chưa từng hôn cô Anh quen với những cái ôm và nắm tay dịu dàng Nhưng lúc này đây, anh nhận ra hương vị của cô thật tuyệt Dĩ mạch bị thiểu trì giữ chặt trên giường, lo lắng cựa người. Sự phản kháng yếu ớt của cô lại khiến cả cơ thể anh cuộn trào. Dĩ mạch nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm có điều gì đó khiến cô hơi hoang loạn. Có chậm hiểu mấy thì cô cũng không thể không nhận ra ý tứ trong đôi mắt anh. Thiểu trì Giọng dĩ mạch có chút van xin, cô còn chưa nói hết thì một nụ hôn nữa lại tiếp tục rơi xuống, dịu dàng và nồng ấm. Dù chỉ là nụ hôn thứ hai, nhưng động tác của thiểu trì cũng thành thạo hơn nhiều Hóa ra có những việc đàn ông không cần học mà cũng biết Nụ hôn của anh từ môi cô lứt đến sống mũi, chân mày, đặt lên vành tai, khiến tàn tân cô nóng bừng Nụ hôn thiêu đốt gần cổ cô Khuy chiếc áo bệnh nhân dọc thùng tình bật mở, làn da trắng mịn bỗng mơn man chạm vào không khí Sĩ mạch bất giác run dày Chương 6. Kỳ phùng địch thủ An dĩ mạch, những gì anh ta cho em, anh cũng cho em được Căn phòng như ấm lên với sự nồng nàn của đôi tình nhân Thiều Chi khẽ đặt tay trên eo dĩ mạch, hơi ấm từ lòng bàn tay anh như hồi sinh trái tim yếu đuối của cô Bệnh nhân phòng 1326 tối qua mới đến Ngoài cửa có tiếng chân vội vã, bác sĩ trực bàn đang ra bước trên dãy hành lang vắng lặng Lục Thiều Trì như sức tỉnh, anh vội buông cô ra, một chút hoảng loạn thoáng qua trong mắt. Sĩ Mạch thấy hơi hứng hụt, cô đỏ mặt chỉnh lại quần áo trên người, vừa đúng lúc cửa bật mở. Chủ nhiệm Lục, sao anh lại ở đây? Bác sĩ trực bàn ngạc nhiên nhìn Lục Thiều Trì. Trời, bác sĩ Lục đấy, sao trẻ thế nhỉ, đẹp trai quá. 16 tuổi anh ấy đỗ vào đại học Y, 26 tuổi đã có hai bằng tiến sĩ của Harvard rồi ca một tim thay mạch máu nhân tạo ở Mỹ là do anh ấy bổ chính đấy. Chỉ trong phòng 3 tiếng phẫu thuật đã cứu súng được bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện giờ, người đó vẫn đang sống khỏe mạnh. Mà lúc ấy, bác sĩ lục của chúng ta vừa mới có giấy phép hành nghề thôi đấy. Mấy cô thực tập sinh trẻ tuổi vừa thấy vị bác sĩ thiên tài của Bệnh viện Nhân Tâm thì đã suýt xoa trầm trồ. Bà bác sĩ trực bàn quay đầu lại lườm mấy cô nhóc, sau đó quay sang xin lỗi thiểu trì. Anh ngại ngùng mỉm cười, mấy cô thực tập sinh lại thêm một hồi chết mê chết mịch nụ cười của anh. Dĩ Mạch thật xài lắc đầu ngán ngầm. Mấy cô bé này ngây thư quá, con sói giản gian ác ở ngay trước mặt mà không biết. Anh Dĩ Mạch là bệnh nhân cũ của tôi, tôi nghe tin cô ấy nhập viện hôm qua nên đến xem tình hình thế nào. Lục thừa chỉ nhìn anh Dĩ Mạch đầy ý vị, chậm rãi nói như vậy. Đúng là vụng trèo khéo trống. Thành thạo thế, không nghĩ xem vừa rồi mình đối xử với bệnh nhân như thế nào Bác sĩ lục thật tận tâm Đừng là bệnh nhân của anh ấy, thì còn gì bằng Tứ mà ốm thì cũng tuyệt <cười> Mấy cô gái gì giảm với nhau, sĩ mệnh ngắn ngầm than vãn trong bụng Đúng là chết vì sắc đẹp Hôm nay thứ bảy, thế mà anh cũng vẫn đến Đúng là được làm bệnh nhân của anh, thật quá tốt Bà bác sĩ trực bàn nhìn an dĩ mạch nói Khoan, thứ bảy, thứ bảy thì không cần quẹt thẻ nữa, không cần quẹt thẻ thì không mất điểm chuyên cần Lục thiểu trì, anh dám lừa em Thấy đám người vừa lục tục đi ra khỏi phòng, dĩ mạch liền phòng mang trợn má đứng trước mặt lục thiểu trì như con gà trọi Hôm nay là thứ bảy Thì anh không nói không phải là thứ bảy anh từ em cuống lên mà không nhắc, còn Tranh thủ Dĩ Mạch đỏ mặt lắp bắp không nói tiếp được nữa. Thiều Trì nhìn cô, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, anh mỉm cười đầy ý nghị. Bỗng anh kéo Dĩ Mạch lại, nâng cằm cô lên, đặt lên đấy một nụ hôn thật nồng nàn. "Phất còn sao?" Dĩ Mạch sếp nghe về hùng ngắn vừa rồi, nụ hôn cuồng nhiệt của Thiều Trì ép cô phải tiếp nhận hơi thở của anh. Một hồi lâu sau, Anh mới chịu buông ra Nếu lần sau mà còn dám đem bệnh tình của mình ra đùa Thì anh sẽ phạt em như thế Khi ra khỏi phòng bệnh Thiều Chi sờ lên môi mình Ở đó vẫn còn hương vị của cô Anh bỗng nhận ra Cách phạt này thật hay Anh sẽ vào đầu cầu thang máy Ở góc quất Nhìn con số trên thang máy liên tục tăng cao Tâm trạng anh cũng lơ lửng trên trời Về đến văn phòng Anh kéo rèm cửa sổ ra ánh mắt trời lấp lánh tỏa chiếu gian phòng, thiều chỉ lặng ngắm buổi sáng rực rỡ sau cơn mưa. Sau đợt mưa tối qua, những bông hoa ngoài cửa sổ rụng hết trong một đêm. Lối nhỏ ngoài sân đầy hoa rụng, hương thơm lãng đãng như có như không trong gió. Thời tiết thật là đẹp. Anh mở tủ quần áo, treo chiếc sơ mi đã bị nhầu vào, mùi hương của sĩ mạch vẫn còn vương vấn trên áo. Anh biết mình sẽ không nữa đem chiếc áo này đến hiệu giặt khô trong một thời gian dài. Ánh mắt anh quét qua một lượt các loại sư mi trong tủ, sau đó tắt lưỡi, lấy một bộ màu xám ra thay. Đến khi nhận được tin nhắn của Dĩ Mạch, anh mới trở lại là lục thiểu trì thừa ngày. Tự tin, đầy hoàn hảo. Dĩ Mạch nhắn tin nói cô chờ anh ở chỗ đỗ xe. Nhìn mấy dòng tin nhắn lấp lánh trên màn hình, một cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong anh. Cứ như thế, người chờ anh ở dưới tầng Là người vợ dịu dàng mà anh đã kết hôn nhiều năm vậy Sợ dĩ mạch trở lâu suốt ruột Anh đóng cửa văn phòng Rồi xa bước về phía tang máy Cửa mở Người bên trong thoáng kinh ngạc Khi nhìn thấy lục thiểu trì Sau đó, bình thản lại như cũ Lục thiểu trì hiển nhiên cũng nhận ra anh ta Ánh mắt họ chạm nhau nảy lửa Mấy cô y tá đi phía sau im vang pháp Hai người đàn ông giữ nút thang máy nhìn nhau đam đam, khiến họ liên tục suy tưởng. Hơn nữa, hai người này đều mang phong độ tuyệt vời hiếm thấy. Có khi, chỉ một lúc nữa thôi, đám fan cơn ấy có thể viết ra hàng tá kịch bản sống động, hồi hộp hồ và hấp dẫn về cảnh tượng này. Những tiếng gì sầm phía sau khiến lúc tiểu trì sức tỉnh. Người đàn ông này quả là không tầm thường, đến cả mình cũng bị hắn chấn áp. Xem ra, sắp tới sẽ có đối thủ khó nhằn đây Anh Vân, sao anh lại ở đây? Một cô bác sĩ nhận ra Vân Mộ Hàn liền hồ hởi hỏi thăm Vân Mộ Hàn lúc này mới nhận ra, mình đi nhầm tầng Vừa nhìn thấy lúc điều trì, anh không kịp nghĩ gì hết, cứ thế bước ra khỏi thang máy Mấy năm lăn lộn ở nơi đất khách quê người, đối thủ nào cũng gặp rồi Nhưng người đàn ông đó khiến anh cảm thấy e dè Trực giác cho anh biết, người đàn ông có nụ cười hiền hòa phong tái đường hoàng quý phái này, bí hiểm thâm trầm như giếng sâu. an dĩ mạch, xem ra em kiếm được con sói cột đuôi rồi đấy. Anh Vân, sắc mặt anh tệ quá, tôi qua ánh mắt ngủ à. Cô bác sĩ vẫn không chịu buông tha, Vân Mộ Hàn bỗng thấy bực bội, anh lạnh lùng quay trở vào thang máy. Để mặc bác sĩ nọ ngượng nghịu đứng một bên Anh vừa nhìn thấy an dĩ mạch ở bãi đỗ xe Không biết luôn còn thế nào Cô lại ấn nhầm nút lên còi báo động của chiếc xe màu đen bên cạnh Kêu in ỏi không ngừng Anh nén cười Cô nàng này vẫn hậu động lóng ngóng như xưa Anh đứng nhìn cô hết lần này đến lần khác Thử ấn cái điều khiển từ xa Anh nhận ra chiếc Porsche này là mẫu mới ra lò ở bên châu Âu Phải trực tiếp chuyển bằng máy bay qua hải quan Vì thế, nên điều khiển từ xa của chiếc xe này chắc chắn là được kỳ bằng tiếng nước ngoài Dĩ mệnh vốn cực suốt ngoại ngữ Xem ra mấy năm nay, cô cũng chẳng tiến bộ gì mấy Đến cả nút bấm trên điều khiển từ xa cũng không biết Không, cô ta tiến bộ rồi Ánh mắt của Vân Bộ Hàn dừng lại trên cần cổ trắng nõn của cô Vết hôn đỏ còn đó khiến tim anh như bị thiêu đốt Cơn uất giận tràn ứ đầu óc Sự phẫn nộ trào dâng dữ rồi Nếu không có kiềm chế Thì anh đã sớm lao đến tóm tay cô hỏi Tại sao lại đối xử với anh như vậy 6 năm trước rồi Anh thấy cô lôi điện thoại Từ túi xách ra nhắn tin Bỗng thấy trong lòng có nỗi bực bỗi vô hình Chắc chắn là cô ta nhắn tin Cho người đàn ông đó cái gác khoác tay cô ta xuất hiện Ở nhà hàng Pháp hôm vừa rồi Anh cười gắn trong bụng Vân mộ Hàn, 6 năm rồi, ngươi còn không rõ cô ta là người thế nào sao? Vì tiền, cô ta có thể không chút lưu luyến rồi bỏ ngươi. Người như cô ta, có gì là không dám làm cơ chứ? Sửa cô ta hẳn là tung tăng như cá gắp nước, sớm đã quên ngươi rồi. Hôm đó thấy thái độ nhiệt tình của bồi bàn trước người đàn ông đó, anh biết kẻ bên cạnh cô nhất định không phải là người tầm thường. Hừ, cô ta từ nhỏ đã tuyên bố. Phải lấy người lắm tiền rồi mà. Anzi dĩ mệt. Cô được lắm. Kiểu là đông nào cũng rơi vào tay cô. Cái gì cô cũng dám làm. Thế mà còn trưng ra cái bộ mặt nai tư non nốt ấy. Đúng là diễn viên xuất chúng. Vân bộ hàn nhìn cô cho điện thoại vào túi xách. Nỗi hận trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. Anh nhận ra chiếc túi cô đeo là của hãng Chopper Bag. Năm ngoái, ở buổi trên lãm... Bộ sưu tập Xuân hè tos anh cũng đặt mẫu túi này cho cô bạn gái đi cùng hôm đó. Cô nàng minh tinh đi cùng anh hôm đó, ngọt ngào đẩy ẩn ý bên tay anh rằng Bộ túi sách Unique uh, 001 này, mỗi mẫu đều là chiếc duy nhất trên thế giới, tượng trưng cho mối tình duy nhất. Hồi đó anh chẳng bận tâm gì, phóng bút ký xuyệt một cái tặng luôn mối tình duy nhất ấy cho cô ta ngay lập tức. Cả đời này đã tặng bao nhiêu mối tình duy nhất rồi? Đến bản thân anh cũng không đếm xuể. Tất cả bọn họ đều chỉ là chơi bời qua đường Người bạn gái duy nhất chưa từng thay của anh Chỉ có Kim Ươn Tra. Đàn bà vây quanh nhiều như vậy Việc gì anh phải bận lòng vì một án sĩ mạch như thế Nhưng khi anh lấy súng khí quen lưng lại với án sĩ mạch Anh bỗng nhận ra mình không thể không ngừng xung động khi nhìn thấy cô Người con gái này dễ dàng tác động đến tâm trạng vui buồn của anh, khiến cho thanh kiếm sắt anh luyện nhiều năm lại trở nên thảm hại trong nháy mắt. Anh dùng rằng bực bội rời khỏi bãi đỗ xe, sau đó lại gặp lục tiểu trì ở thang máy. Người đàn ông đó suốt ruột cầm điện thoại, khiến anh nhớ đến động tác nhắn tin của dĩ mạch ở bãi đỗ xe. À dĩ mạch, em đổi đời, em đổi đời rồi nhỉ? Trước kia, anh nhìn ăn sảnh rụm mãi, Mới mua được đôi hoa tai bạch kim mấy trăm tệ cho em Thế mà mắt em cũng sáng rỡ, hí hưởng cả một buổi Giờ em xách túi hàng hiệu giá hàng trăm nghìn phung phẩy, Như xách làn đi chợ bên người đàn ông Mặc Armani, là xe Porsche đen đó Cuối cùng thì em cũng mãn nguyện rồi Anh cay nghiệt nghĩ như vậy Này, có phải phóng viên đài truyền hình Phân Trạch muốn phỏng vấn phải không? Cô không cần từ chối nữa, bà cô ấy thứ hai tới. Tôi muốn tất cả người ở thành phố Vân Trạch đều được xem buổi phỏng vấn này. Anh gọi điện thoại cho trợ lý. Khi tắt máy, về mặt anh nặng nề như sông bão. anh sĩ mẹc, những gì anh ta cho em, anh cũng cho em được.